Mời các bạn lắng nghe chương 1 phần 1 của truyện Gái già gà Lan 7. Tác giả Hoa Minh, dịch giả Dương Nga. Nghe nói trong kinh thành, già trẻ gái trai ai ai cũng đều biết có hai người, một là hoàng đế, người thứ hai là cô gái già nhẫn chân. Nghe nói cũng sợ mất mặt cũng có hai người. Một là hái hoa đạo tập sườn lạc yêu Một là gái giả họ chân Liên tục khắc sáu vị khôn phu chết Tôi tên thực là Ly Xuân Và cũng đúng là người mà mọi người gọi là gái giả họ chân Như vừa rồi tôi định nói chuyện với anh bán thịt mặt sổ ở đầu cầu Thì hắn vừa thấy tôi bỗng hét to một tiếng Vứt luôn rao giít heo đi bỏ chạy thục mạng Vừa chạy trốn hắn vừa hoảng sợ hét chói tai Ôi má ơi là gái giả họ chân nha Bỗng chốc trên đường nam nữ già trẻ như chim sợ cảnh cong đều đồng đạt cúi người ôm ngực chạy chối chết Đúng thực là nghe đồn tôi tự nhiên là mọi người sợ mất mật Tôi cảm thấy lòng thực chua xót không thôi Thực ra tôi cũng chỉ muốn nói với tên mặt sỗ là gói tiền của hắn rơi xuống đất mà thôi Nếu lại vài năm trước khi tôi còn 18 xuân xanh khắp trong kinh thành đâu đâu cũng chuyển câu ca dao Quan quan chim gáy ở Hà Chi Châu, chân gia hào nữ, quân tử hào cầu Ý là chim gáy gáy hay vang xa tận Chi Châu, cô gái tốt ở nhà họ chân, quân tử ai cũng muốn có được Thời điểm ấy, trong phạm vi mười dặm ở Kinh Thành Thế ra công tử thành niên tài tuấn nhiều như ông vỡ tổ, đua nhau trên trúc đến cửa cầu thân Người thì thư tình, người khăn tay, người tờ giấy, tồi lượm lại cũng gần đầy hai sọt Các bà mai mối khiên trong thời tiết xá lạnh Mà trẻ mồ hôi đầm đìa Canh giữ trước cửa phủ một ngày một đêm Hoặc là trận đường tôi với phụ thân Làm mai nhiều không sao kể cho hết Xem đi xem về Chọn đi chọn lại Cuối cùng phụ thân cũng chán đẩy hết cho tôi tự mình làm mỗi một việc Đó là chọn hôn Trong lúc hai phủ đèn lồng đỏ treo cao Đối nhau thu xếp việc vui Thì bỗng dưng chú rể băng ra chết Phụ thân tôi bóp bóp tay thở dài Dương dương tự đắc Sau đó lại vung tay chọn bừa cho tôi một người. Thật buồn là lần này, chưa kịp đợi treo đen lồng đỏ lên, chú rể lại lăn ra chết. Lần thứ ba cũng vậy, rồi đến lần thứ tư, thứ năm, cứ như thế cho đến mãi lần thứ sáu mới vừa rồi chọn được người. Chú rể đang cưỡi ngựa đến, chân vừa chạm đất, bỗng lại lăn ra chết tiếp liên tục thắt sáu chú rể chết, vì vậy mà bỗng nhiên tôi được các vị đại thẩm trong kinh thành yêu quý một đồn 10 mười đồn trăm tung tìm tìm khắp mọi nơi. cho nên nam tử trong kinh thành nhìn thấy tôi như nhìn thấy thần chết, sợ khiếp vía. chỉ ngắn ngủn trong vòng 4 năm, tôi đang từ một cô gái tốt, bỗng nhảy vọt thành cô gái già họ chân mà mọi người khiếp sợ. nơi nơi ai nhìn thấy tôi cũng như thấy cọp, thấy tôi đều khóc thét lên. tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế. Tôi đây cũng sẽ cứ diễn cho thoải mái, nhưng tiếc thay lại vừa xảy ra bi kịch. Nghĩ đến đây tôi không khỏi ca thám, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bình, một đàn chim sẻ bay qua. Tôi thấy trong lòng như được an ủi phần nào, kỳ thật cuộc sống vẫn đẹp biết bao. Lấy từ trong túi ra một ít tiền đặt lên gói tiền cùng mặt rỗ, tôi sắn tay áo lên, vùng rào chặt luôn hai chân heo đưa cho tiểu đào rồi nói. Tí mang về hầm ăn Tôi rất thích ăn móng giò heo Đây cũng không phải là bí mật gì cả Nhưng nguyên nhân để tôi thích ăn móng giỏ heo lại là một bí mật Trừ tiểu đào và tí hoa ấm, hoa khôi, rào ngọc ra Cũng chỉ có một mình tôi biết Đó là tôi rất thích Vân Phi Bạch Quả nhiên tiểu đào cười hì hì nói Tiểu thư, tôi lại nghĩ tới Vân Công Tử rồi Chỉ có thiếu niên Tuấn Lãng, làm quan ở Kinh Thành Tôi nghĩ làm quan tốt trong kinh thành mà nói chỉ có Vân Phi Bạch mà thôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Vân Phi Bạch là vào ngày thứ 49, vị hôn phu thứ sáu của tôi chết. Ngày ấy hắn vào trong kinh thành là thiếu trang chủ nổi danh ngân hàng tư nhân nổi tiếng Giang Nam, nhận lời mời của cha tôi đến chân phủ dự tiệc. Tôi còn nhớ rõ lúc đó trời nổi gió, hoàng hôn dần buông, tôi ngồi trong lý đỉnh sau hoa viên ăn móng sỏ đang nhồm nhàm thì nghe thấy một giọng hỏi tôi ăn móng giò ngon đến vậy sao? tôi ngẩng đầu lên thì mới phát hiện không biết từ lúc nào có một nam tử đứng gần bên áo dài tận chân thành thoát nhò nhã khoe miệng khẽ cười nhẹ nhàng nhìn tôi tôi lấy tay lau miệng nghĩ một lát rồi chị trọng đáp bình tĩnh mới khiến người ta sống lâu ăn móng giò mới khiến người ta quên đi ưu phiền Trên mặt anh ta lóe lên kinh ngạc, xua nhịn không được lại cười hỏi tôi. Cô tên là gì? Trong lòng tôi cố gắng chấn định, sau đó mới chậm rãi đáp. Gái già họ chân Gái già họ chân này trong kinh thành vài năm nay, ai ai mà không biết, ai ai mà không hiểu là gì, nói vậy cũng đã sớm nổ xanh. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ trợn mắt, há mồm kêu to một tiếng, rồi sau đó ôm ngực chạy chối chết đấy chứ. Ai dè anh ta lại chỉ hơi sững sốt, sau đó thì cười bò ra, đi đến trước mặt tôi, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay đưa cho tôi nói. Khóe miệng, quần áo của cô dính đầy mỡ, nên lau sạch đi. Tôi kinh ngạc, đánh đố tôi cũng không có người lần đầu tiên nghe thấy gái giả họ chân bốn chữ này lại bình tĩnh đến vậy. Vì thế khi hết kinh ngạc tôi nhìn anh ta choáng váng, chờ sau khi tôi lấy lại tinh thần thì anh ta đã đi xa rồi chỉ nhìn thấy dáng thanh nhã, tóc đen như muôn, tôi giật mình đứng dậy kêu to, nè, anh tên là gì? anh ta đứng dưới bóng cây, quay đầu mỉm cười đáp, Vân Phi Bạch. không biết có phải vì nụ cười của anh ta, hay là vì chiếc khăn tay, hay là gì gì đi nữa, thì tôi bỗng dừng tìm đập động tâm. hổ, tôi đối với anh ta một lòng trung tình, hơn nữa từ nay về sau chỉ yêu anh ta mà thôi. Nhưng yêu anh ta tôi để trong lòng Bởi vì liên tục khắc sáu bị khôn phu chết Tôi đây không thể qua mình chính đại đi yêu Chỉ thầm mến cũng đã làm cho người ta tiểu tụy Cũng làm cho người ta xúc động Mỗi ngày tôi đều sầu lòng đi túy hoa vân Tìm giao ngọc để tâm sự về vân phi bạch Nàng vừa nghe vừa lấy tay gõ đầu của tôi nói Dám yêu dám hẳn mới đúng là con gái Giống người vậy vừa sợ hãi rụt rẻ Đúng là dạ người Chuyện ngươi bị gọi là người khác nam tử Lúc đến giờ bị Diêm Vương đưa đi điện phủ Thì có liên quan gì đến ngươi đâu Ngươi chỉ lo sợ vớ vẩn Cứ can đảm thể hiện cho hắn thấy là được Tôi lúc đó đã uống mấy ngụm rượu đầu óc hỗn loạn vừa nghe thấy quá đúng Vì thế về đến nhà liền cầm lấy sao đi gặp Vân Phi Bạch thổ lộ Anh ta lúc đó đang đọc sách ở hậu viện Tôi lặng lẽ leo lên đứng trên tường Im lặng nghĩ đến tất cả mọi tâm sự Chất chứa trong lòng thổ lộ ra hết Tôi mở miệng gọi anh ta, anh ta buông sách đi đến gần tôi. Tôi không sợ, cứ thế nhảy xuống. Sau đó hung hăng vung dao kẻ cổ anh ta hỏi, tôi muốn gả cho anh làm vợ, anh có đồng ý hay không? Nếu anh ta đáp có, thì thực là vui quá. Nhưng nếu đáp không, thì tôi sẽ hư mũi ý giúp anh ta. Tôi đây sẽ làm cho anh không thấy mặt trời ngày mai. Đúng lúc đó, tôi bỗng nhận ra mình thật sự ngu ngốc, lại nghe một giọng nói vang lên. Ali, người đang làm gì thế? Lọn xoảng xa trên tay tôi rơi xuống. Tôi cảm thấy Ali này gọi nghe thật tuyệt tuy mới là lần đầu nghe nhưng tôi lại thấy rất thân thiết. Tôi cười ha ha chỉ vào gậy trúc trong anh ta nói. Tôi thấy trúc trong viện của anh màu tốt lắm, muốn trả một cây mang về trồng. Anh ta nhặt dao lên cười ôn nhu nói. Chỉ chặt trúc thì sao nó sống được? Ngày mai ta cho người mang đến cho cô vài cây trồng. Tôi cười cười, anh ta có vóc dáng cao giáo, tường viện lại thấp, lúc này tôi đứng trên tường cũng nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Trong đêm tối, gió nổi lên thổi bay mấy sợi tóc của anh ta làm cho mắt tôi xem choáng váng. Trong lúc ngẩn người, anh ta bỗng tiến lên cầm lấy tay tôi hơi nhíu mi nói, ban đêm lạnh sao lại mặc mỏng vậy? Tôi giật mình từ trên tường nhảy xuống chạy mất xét. Các bạn vừa nghe xong chương 1 phần 1 của chuyện Gái già gà lên 7. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.